vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ chun 38 dơ ki bơ nơ vụ sư tị các bơ nơ sang nghe truy nơ truy nơ a o mơ x y zơ hơ y mơ i 2014 đến 1-14 0 giờ 33 phút 43 sơ lu ngơ tị 3338 thiên nọ y phụ không Hải sơn y nơ đi, bơn vũ không khí nghiêm ngột. Tỳ bệ sơ nơ sơ thủ hơi ý, tể cơ ngơ. cơ mơ tê bình tĩnh. Nhìn yêu xu. Nói sơ ngơ. Nam xu. Bơ ngơ. Hơi hơn u mơ tể cách nhân ngơ. Nơ yêu xu có ý sơ như, hôm nay nơ làm mơ tê cách ca Hơi ngơi phân Yêu Su cuy hừ nói: Mơ Tệ cách Tỳ cho là thông minh, nuôi chư Tệ thơ thôi. Sơ ngươi mơ Tệ chút. Yêu Su trong mơ Tệ tư Tệ nhiên tình quan thì nơ giả. Lơ Như ngươi nói sơ ngực. Bơ nơ Su không bi Tệ nuôi chơi Tệ dâu Tệ y lá gan. Lơ y dám tính toán ta yêu Tệ cơ thái Tệ. Thơ cơ sư cơ gan làm lo nơ. Mu nơ chơi Tệ. Vì bề dơ nơ dơ nhân sơ cơ mơ tê không thay dơ y Lơ nào yêu su mu nơ dơ a vào sơ cơ nơ cơ cơ a mơ tê ngồi chơ nơi áp ta hay ngồi y Ha ha Bơ nơ dơ o tê thảnh thánh sau còn không tê ngơ ra tay quá Hôm nay ly nơ dơ Yêu xô nhìn bơ nơ dơ thánh nhân thơ dò nơ Thánh nhân thơ dò nơ Yêu xô mơ tê nơ vơ chảo phúng, cô y khơ y nói chó san hơ ngơ nội thôi, vơ ngơ sung thánh, hờ. Đơ ngơ vơ chanh rua mi ngơ nội, sơ o bơ tê sơ ngơ bơ tê tung vi mù. Trên tay thơ y thơ tê chiều gì, tì bề sơ nơ sơ o nhận sơ mơ trận xô ngơ. Khi nơ ra mơ tê tỏa kim Liên chính là trí bơ thơ bê nhơ. Vơ mơ công đơ cơ kim liền Kim Liên tề à ra Ngơ tề thơ y Dơ chơi kim Liên tề ngơ gió Tề ngơ gió Lan chẳng vô không Toàn bơ vô không dơ vụ là kim Liên vơ nơ gió Kim quang vơ nơ dơ Tề ngơ gió sen vạng xem vô không lơ bê kiến Lan chẳng vô ngơ vơ Yêu sụ vì về nơi hôm nay bơ nơi su nơi cụ nơ, không cho người mơ tể bài hư cơ. Thân cương sư nói yêu tể cơ chỉ su. toàn thân cương sư ngực. Kinh muy khí tể cơ cụ nơi cụ nơi mà rơi ngực. Cùng không gơ đây hà sư nơi tác. Phía sau mơ tể cách ngắn tể dư mơ ca rơi rơi in mu sư tể nhiên su tể Thoáng khi nơ hàn quang. Hay mơ tị nhũ dư tị. Tình quang mơ nơ nhanh sa nhũ sĩ nơ. Lương thiên đông a vị lạc hơ y trung, sơn ngao xu thiên sơn a, tiêu dao tệ tị. Đương tự nhiên. Sơn y nhiên há mơ mơ. Mơ tệ lục ngư có thơ thôn thiên phương dương cơ xuất tụ Tu không vì gió sơ nát. Dương chương liên tùy theo mơ tệ chơi nơ. Nhơ tê thơ y tê ngơ gióa tê ngơ gióa tan vơ Hóa thành sơ y kim quang di vào sơ y ngô chăm mi ngơ Tì bê sơ nơ nơ hụ nô nguôi ly nơ di mơ nảy thơ giò nơ Cách kia là có thơ xu ngơ sơ y Tì bê sơ nơ sơ o nhân sơ cơ mơ tệ có chút khó coi Trong tay sô tê hi nơ tì bê sơ nơ bơ chẳng Sơ cơ vàng ấm ánh Minh văn mơ tệ khơ cơ Lờ cờ Trên tay ném gì bơ chẳng cao lên Cơ bề tề cơ nơ nơ lên Xô ngơ nhổ núi cao Xô ngơ vơ Yêu xô mơ nhơ mơ chơ nơ ác Xô ngơ Ngo y vơ tề trung quy là ngo y vơ tề Côn bơ ngơ nháo hơ y đơn y ngổ vơ mơ tề cách vi Toàn bơ pháp thân bay lên chơ y Xô ngơ nhổ khiêu xa mơ tề bì nơ Cơ vi quét ngằng Mơ tê thoáng ly nơ cùng bơ chẳng dơ ngơ vào nhau Tê thiên chơ họ Lúc này yêu xu thân hình hoi dơ ngơ Thoáng hi nơ dơ nơ tì bề dơ nơ dơ họ Nhân trụ cơ mơ tê Hai cách tay giải nhơ chơ ngơ nón Chẳng ngơ bề ánh thu nhơ quàng Mơ nhơ mơ xé mơ tê cái Nhơ tê thơ y Mơ tê dơ o gen ca tê vơ tê rách su tê hi nơ vô không nói Su ngơ nhu thiên nơ tệ Giải dơ nơ vơ nơ dơ mơ Hơ y hơ bề khí tê cơ chẳng ngơ bề Mơ nhơ mơ sánh vơ phía liền tì bề đơ nhân kim liền tì nơ lên Vổ nô ngơ thiên tồn Tì bề dơ nơ đơ nhân doan trang ngơ trên giải sen than Nhơ trên ngụ y phát sinh vổ nô ngơ kim Quang Kim liên chơ nơ sơ ngơ kim quang vơ nơ sơ Mơ tể vơ tể kim quang dâm lên trẻ Tì bề sơ nơ sơ nhân chu cơ mơ tể Chơ nơ nơi ý sơ ý tể thiền chơ ọ Tì bề sơ nơ dơ nhân cung không thò y mái Sơ cơ mơ tể khó coi Có thơ thơ ý dù cơ yêu su thơ nơ thông kinh ngồi Chiều thơ cơ này thơ nơ thông đinh nhớ cơ cung tề ngơ chi mơ du cơ Lơ cụ ngũ đỉnh nhờ cơ sỉ. Ngũ phương y hơi nơi có thơ bi tệ hơi nơi sơ khư nuy nơ, thơ nơi thông xò vương yêu xu uy lơ cương dũng là cơ nơi bả a. Phổ nô, ngơ, thiên, tồn. Ti bệ sơ nơi nhiên cao sơ, ngơ mơ tệ phận. Như thơ thiên chờ nơi ngơ mơ nhược. Mơ tệ lô ngơ khí thơ không tên thoảng khi nơi Thì bể sơ nơ sơ có nhìn sơ tê nhìn sơ nơ thơ nơ. Sơ cơ mơ tê không sao thơ không vui chơi bàn tay vơ mơ tê cái. Mơ tê còn vơ nơ chủ ngơ cơ chủ ngơ ngung tê. Bên trên nói van nơ mơ giảy sơ cơ. Xúc sơ nơ sơ tê chơ y hỏa cả. Thiên đơ o ra chỉ. uy thơ vổ nâu ngực Thiên đơ chỉ lơ cơ sao. Yêu xù vơ mơ tể có chút nghiêm ngơ. Phía sau dơ in ngộ thân thơ chơ nơ dơ ngơ. Già sơ cơ nhơ y mơ tề cái tham chơi cơ vơ nơ dơ mơ. như tể thơ y. Dơ y ngộ thơ tề xơ ngơ. Dơ tề phá mơ tề lo y cơ nơ chơ xơ ngộ. Vơ chăm hù không hoài lơ cơ ngộ y. Hóa thành mơ tề con che kín bơ chơ y run cánh ngàn tây Dơ mơ kim xí sí đơ y bảng mơ tệ nhu lãnh gi nơ kim quang bùng lên xì sì. đâm y bơ ngơ trời nơ ngơ. Sì. Vơ mơ sơ sĩ vâng y phía trân mơ tệ sơ nơ cơ y vòng trơ y hai trơ cầu hàn quang vum tồn vào cơ chu ngực tỷ bể sơ nhân mơ tệ chủ ngực cơ chủ nương sơ nơ lơ tệ lên oan ngâm sơn y bơi ngơ thiên đông chi lơ cơ chằn ngơi bề kim quang vư nơ sơn oanh sư y bơi ngơ lơ nơi mơ tê lùi vư sau thơ y so ngơi cơ kim vũ thu đơn y bơi ngơ ti ngơi xít hai tay vơ phía chu cơ tỷ thiên đơn y bơi ngơ hai trơ ọa so núi cao giao nhau mơ tê cái Nhơ tê thơ y Tu không phá nát Bản tay thơ ngơ lơ kia sóng gơ nơi cụ nơ cô nơ, nơ. Di nhiên có chút mơ tệ nơ Thiên nơ chỉ lơ cơ Cùng trời rơ nơ Ngô thơ cả tê thúc di Yêu sù vơ mơ tệ lơ Nhơ giá Thân hình nhơ y mơ tê cái Di nhiên cũng rơ y bơ ngơ ca tệ hơi bề lơ y Nhơ tê thơ y Rơ y bơ ngơ thân thơ Trời nơ rơ ngơ trái nơ ý thụ như lơ ý, ý sư tỏ nhược. Nhung nơ nhung càng thêm vào hon thơ nơ, khí tê cơ càng thêm nghiêm ngơ, lay rơi ngơi không. Bơ nơ xu du cơ cưu nơ yêu xu tồn lơ để yêu van tam thiên. Hôm nay ly nơ sơ, bơ nơ nhìn mơ tệ chút cơ minh mừng thơ nơ lơ cật. Nơ bơ nơ mi nơ nói đi nơ ngụ, ngơ ngơ nói sơ ngực. T Thiên trờ oh. ba cái kim quang vư nơi sơn trụ ngơi ban tể tể sơn y ngơ trong mi ngơ phun dạ. C u phát quang lóng lánh vô lu ngơ quang quy. Súc trụ thiền thơ nơi lơ nơ cơ. ngơ hoan bên trong sơ. Yêu tể cơ trong cỏ thơ cùng không bi tể sắc bay xa mơ tể lu ngơ khí tể cơ thơ nơi bí cùng ba ca tể hơi bể nơi y hai trơ ngọ tìm tỏi hí mư tễ tỳ mư thơ tễ lơ nơ, nơ. mư này thiên y khu không vị gió mà ngơ ngơ nơ y tệ xem ca tễ vư y zơ tễ xem hư không cơ tễ sư y oanh thiên y không phát sinh tỳ nơ nơi phang tỳ ngự nơ nơ tỳ ngự nơ, nơ, nơ, nơ. nơ lên phổ hư nơ tá ti về sơ nơ sơ ngọ nhân vư trí nơ chỉ. Xu Trụ nơ đơ nhân phía sau kêu sơ hải. Thần thơ loạn mơ tê cái. Mơ tê mơi muội tám con tay. Hai muội bơi nơi thơ. Kim thân xu tệ nơ lìn sơ như sơ mơ trong tay thơ tê bơ ngọ si thơ. Không chút sơ dư gi vào trong gió nơ cơ. Mơ tê lúc lầu. Bảo tất tề nơ zi, ti bể sơ nơ sơ ngân ngư y bể bơ nơ kim liền trệnh. Thân hình trơ tề vư tề, ánh mơ tề ngơ cơ nhiện. Bên cơ như, trụ nơ đơ sơ ánh mơ tề kinh hải. Khó mà tin nơ y nhìn phía xa khôi cơ chân thân yu Trên chín tây ngơ trơ y yu tề đỉnh. Cơ vui nơi vu cơ phong vi quanh. Thiên đỉnh ngoài. Thiên môn nói Mơ tề vơ dơ nhơ thiên lơ bề dơ Ả bóng ngụy cao lơ bể Gào thét Chính sang tề ngơ quỳ nơ Tề ngơ quỳ nơ oanh dịp thiên môn Thiên môn vang vơ ngơ Liên tề cơ lay dơ ngơ Dô ngơ nhu bơ tề cơ Lúc nào mu nơ phá nát Ngơ nhu Đồng tì ngơ trùng nơ vang Treo cao thiên môn trên Lơ nơ nhu nối cao Liên tề cơ vang vơ ngơ Chơi nơ ác vô không Yêu đơ cao nơ bể trong cung chơi Rồi yêu thơ nơi yêu thánh Yêu vun sâm nơ bể Bờ, chủ thiền tình nơ hủ dơ chơi nơ Cho ta xem tệ Vụ tiêu di tệ Yêu đơ hết nơ nơ Trong tay hoi dơ ngơ Chí bơ o hả đơ Lơ cơ thủ bay ra cung di nợ nơ. trôi nơi y xa chơi y cao Đề ngự sơn ó, đề ngự sơn thiên đơng a hoa van thoán khí nơ. Líp nha líp nhít. Trản ngươi thơ nơ bí. Tuần lơ nhự. Hơn 300 vực. Thái tề yêu vung rơi nơi rơi đề sơn vào trên không. Sơn đi bệ chơi nơ thơ. Khí tề cương câu ngơ xã. Trời mơ không thôi. Thô, thô, thô. Ngũ y dơ kinh ngũ y khí tê cơ làn Không vào chơ nơ bên trong Phân lo y gơ tê dạ Chính là thơ bê dơ yêu thơ nơ Oanh làm yêu đơ di vào xa dơ chơ nơ thì Nhơ tê thơ thiên đơ à nơ vang Sơ mơ sơ mơ vang vơ nơ Thiên lo y hơ ngơ hoang tinh thơ nơ như tê thơ y ban ngày sau hy nơ Thơ bê sáng 365 viên gió mây tỷ vô lưu ngư tinh quang cơ thủy mã xô ngư. Nơi vang vang vư ngực, toàn bờ phía chân chơ y giơ là mơ cây mơ ánh sao ấm ánh. Phủ vô hư nơi bờ tỷ bề cơ chu thiên tinh đơ hộ trong. Này không sư chủ cơ kia đông hương cách kia son mà nơi bờ nơi chu thiên tinh đơ Mà là do hơn 300 vư Thái tê yêu vùng thơ đề sơ y đơ y là yêu thơ nơ thêm vào thiên đơ à bá trơ Yêu đơ tê thành sơ y nơ Đây là yêu tê cơ chơ nơ tê cơ sơ y nơ Ui thơ Hơ ngơ hoang giòn sát thơ Không cơ nơ nói là tê thành sơ chơ nơ Chính là nhơ ngơ ngô y này tay không mơ tê hơ ngơ mà lên Cùng dơ dơ quét ngang thiên hơ Ánh sao buông sô ngơ không vào chơi nơ bên trong Bên trong sơ chơi nơ có 365 viên tò lơ nơ, nơ tình thơ nơ hù nhơ chơi mơ rãi hì nơ ra Trong chơi bề mơ tệ ly nơ giò hù bì nơ thơ cờ Viên viên nhổ núi nơ nơ tò nhơ Ánh sao bơ nơ ra bơ nơ phía đờ Tụ nơ tì hụ nhì lơ y bơ tê nguôi nảy sách nát ngò nơ ý hù sơ ai vơ y Mau thu hơ y di dơ tê rẻ ngơ di Ha ha ha Thiên môn ngoài Vơ này dơ nhơ thiên lơ bề dơ à bóng ngồi cù y ha ha hư nơ cao tỏ không thơ giỏ dơ mờ Dơ ngơ thơ ngơ trong thiên đơ à Mơ tệ quỳ nơ mơ tệ cổ cơ dơ u mang theo phá thiên thơ nơ lơ cơ tu không vì gió tan vơ Bên ngồi y gây nên vổ biên không gian bão táp Nhung vô biên bão tắp nhung sơ y vơ y hơ nơ có khóc cung không làm gì không hơ thun tệ nơ. Ngu nơ chơ tệ Yêu đơ tê cơ hạ nơ trong tay xuân lên chỉ bơ o hạ đơ. Nơ Lơ cơ thuộc Tình đơ vô sơ y nơ nhơ tê thơ y sơ mơ sơ mơ vàng vơ ngơ. Ló lên mơ tê cái. Ly nơ giã sơ nơ thiên môn vơ chơ y. Không chơ. Tê vô sơ ngơ tác. Ly nơ giã xem tê vu bơi vào trong chơi nơ Tình nơ hụ sơ chơi nơ bao hàm thiên nơ à Bơ tệ lụ nơ tệ vu bóng nụ y cao nơ nơ bao nhiêu Nhung cung là mơ tê thoáng thu vào trong chơi nơ Tình vơ nơ Bên trong sơ chơi nơ Tê vù cao tỏ bóng nụ y sơ ngơ trong vù không Bơ nơ phía ánh sao ấm ánh Khi nơ ngu y ta rơi vào trong sum mồ không rõ nơi mơ. Tỳ ngươi viên mơ thơ nơi vô cùng chân thơ tệ. Mang theo kinh thiên uy thơ hộ nương phật. vô sánh tỳ. Điền không. Vô không mơ nơi bị nơi hóa. Sơ mơ sơ mơ phàm gian vì gió tan vơ. Cách xó tan vô cái kia tệ. Vô hồi so không dư phòng, duy nhiên suic chút nơ ké ngã. Mà sang lúc này, vô sơ dơi tinh bùn sô ngơ, mơ nhơ, mơ nơ nơ. Tề vô trên ngụ y, thiên đơ à nơ vang. Dơi tinh tề ngơ cách tề ngơ cách nơ tung, nhơ cơ lên vô biên ánh sao bão pháp phá. Tề vô ánh sao bên trong gạo thép. Sơ ngơ thơ ngơ lên. Tề ngơ quỳ nơ, tề ngơ quỳ nơ vung giả. Nhơ tề thơ y xem vô sơ. Tình thơ nơi sánh nơi sánh tan ra. Vũ lu nơi thơ nơi lơi câu sầm Thân như cao nơi nơi càng lúc càng cao to. như thiên lơi bể dương à. Mơ tỳ lu nơi phổ biên quy thơ lạn. Hai thiên. Lơ y tay vì là phu tỳ. Dù nơi không. Như tỳ thơ dị. Không không tan vực. Mơ tỳ dương chơi ngôi sáng ánh bướm tránh xa tệ nơi tệ thiên sư à xúc dư vô biên bão tác toàn sơ, chơ nơ, nhơ, ý, bơ, nơ, sơ, mơ chơi nơi như tệ thơ bơ tệ nơi mơ sư mơ vang vư ngực đờ nơ, này phá chơ nơi có thơ không làm gì xu cơ ta tệ vu hét nơi nơ, không nơi nơi chém vào vu không không nơi nơi tan vơ chằm chừ nực sông dư yêu vung chơi chơ, nơi chơ. Pháp nơ cơ không ngơ ngơ câu ngơ dùng, xúc sơ ngơ chủ thiền tình thơ nơ, duy trì sơ chơ nơ, thơ tể sao, đơ truy nơ tình gì, chủ thiền tình gì, yêu đơ quát lơ nhơ. Theo yêu đơ sơ tể tì ngơ tình đơ của sơ chơ nơ mơ tệ mơ nhơ bị nơ hóa vô cùng khí tê cơ xúc sơ ngơ, nhơ tể thơ y. Vô trăm mơ tề đô không su tề hì nơ 365 viên siêu sao Tề ngơ viên mơ tề tinh thơ nơi vổ biên vô hơ nơ Ánh sao vổ lô ngơ Siêu sao trên hòn 300 trăm vơ Thái tề yêu vùng tề ngơ cách tề ngơ cách hì nơ ra chân thần Cao tề trăm nhìn ngơ Khí tề cơ dâm trào Dơ ngơ Tinh thơ nơ trên còn nhu son nhơ cơ Mà trúc tinh thơ nơi trung cung ngâm tể vư ngơi mơ tể ngơ, trừ mơ tể viên thái âm sa sa lơ bệ yêu đờ cao lơ bệ thái xung tinh trên thái xung chân hương cháy hơi ngơ hơi anh tụ bơi cơ phát cao tỏ kiên cụ ngực mà thái âm tinh trên thái âm chi lơ cơ không ngơi ngơi bơi cơ lên bên trên Chính là phong hoa tuy tê sơ yêu hơ hù hi hỏa Cơ mơ trong tay nhơ tê nguy tê tinh bản mà sơ ngơ Tờ vù sơ cơ mơ tê có chút nghiêm ngơ Hai mơ tê tinh quang bùng lên Có chút kinh ngơ cơ nói Không nghi tê ý đơ Tụ nơ tì hù nhì người có thơ xem trụ thiên tinh đơ hù sò Vù bì nơ thơ cơ chi hù hoán nơ y dây Cơ nhiên mơ tê phàm này 365 ngôi sao chính là chu thiên tinh đơ bơ. Yu đợi lơ y thơ nơ thông cơ tỳ bệ trì Mà một ngôi hoang đơ ở bên trong đinh như cơ thì cơ mơ thơ thiên đơ a mơ lơ y. Si sa vương a nhị. Toàn mơ. Hư ngôi hoang sư u là mơ tê vùng tam y. Vô còn Hơ ngơ hoang sơ y, nhơ tề không gơ bề sơ y Đinh nhơ cơ trong lòng run lên, có chút bơ tề an Bơ tề quá nhu thơ vơ nơ chua sơ Tề vu không hơ sơ hải Cao quát mơ tề tì ngơ Thân hình lơ y là cơ tề cao Trần sơ bề vu không Ngu bơ tề chua son sơ ngơ nhu nguy ngạ Vơ sơ nơ Mơ tề sơ o sơ cơ sơ quang mang lói lên Lơ y nhìn thì cách kia tê Vô trong tay nhung là có thêm mơ tê thanh có chút vu huy nơ dơ y phơ Vô thiên nơ bê Lội búa giày dơ cơ khí lơ nhơ Vơ nơ vơ nơ là khí tây cơ chính là dơ Vô không dung dơ y Phát sinh cơ cơ cơ cơ tì ngơ vàng Đây là khai thiên thơ nơ phơ Mơ tê dơ ngơ cơ nhiên nghi ngơ âm thanh Vô tê hì nơ Yêu hoảng cách kia tuyên cơ bơ tê sơ ngơ bóng ngô y sù tê hì nơ trong chơ nơ. Bên cơ nhơ chính là thiên đơ thánh nhân nợ Hòa đụng đụng. Yêu hoảng vơ mơ tê có chút khó coi. Vơ ngơ chán nhíu chơ tê cùng yêu đơ đi cơ mơ tề nhìn nhau. Hờ. Hờ nơ nhơ mơ tê tì ngơ sô ngơ ngô mơ tê lô ngơ kinh thiện xó lơ nhơ vàng vơ ngơ hờ ngơ hoàng đơ y đơ ạ cổ nơi linh phổ biên phong phần tang ca thơ tề sơ sơ tề mơ tề lương y hơ nhi hôm nay ly nơi này mơ tề cơ mơ ăn chu cơ kia tam phong tình thêm thu ngơ